anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lộc Truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, chương là Bạch Nương Tử. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã làm mối làm ăn à, để hoàn thành nhiệm vụ với cô nàng Dương Tử Lăng để tiêu diệt Đại Vân Quốc và sau đó thì để cho Dương gia lên nắm quyền. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Bạch Nương Tử này là ai các bạn nhé. Lý Quảng nhanh chóng trở lại, Giang Thái Huyền cũng lên tiếng ủng hộ Dương gia trở thành người cầm quyền Đại Vân Quốc để cho cả nhà của Dương Tử Lăng ngồi vững vị trí đó. Thủ nhân, lúc diệt Nguyên Linh Tông có cường giả thần thông thăm dò, cuối cùng không có ra tay được, Lý Quảng nói. Ta biết rồi, Giang Thái Huyền cũng không thèm để ý, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là được. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao Dương Tử Lăng thả tiêu tốn trăm vạn nguyên tệ, mời Lý Quảng ra tay, cũng không muốn tự mình đi. Bởi vì coi như là Dương Tử Lăng đột phá thực lực thần thông thì cũng không cách nào nhanh chóng giải quyết cuộc chiến. Chỉ cần đồng minh Nguyên Linh Tông hay một số người thăm dò tìm tới Dương Gia thì chắc chắn là sẽ thất bại và bị người khác thâu tóm. Mà Lý Quảng là dạng người thiên về tàn sát, hơn nữa thực lực cường đại, toàn bộ Nguyên Linh Tông không kiên trì được mấy chiêu. Điều này hoàn toàn khiến những kẻ nhìn lén phải kinh sợ. Đại Vân Quốc là chuyện đăng cơ của Dương Gia, ta đã phân phó xong. Còn kế hoạch dành cho Vân Thủy Thành cũng đã sắp xếp rồi. Giang Tế Huyền suy tư nhìn trời. Ngày mai đến phụ cận Thiên Võ Tông. Lúc này ta muốn khiến cho toàn bộ đông vực đều phải biết đến thần ma đạo chàng ta. Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiền lại đến. Hơn nửa đêm, ngươi không ngủ, chạy đến đây làm gì? Giang Tế Huyền thản nhiên nói. Chàng chủ, người náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại cả Đại Vân Quốc đều không ngủ được. Tiêu thiên bĩu mồi nói. Chàng chủ, Toàn bộ Đại Vân Quốc hiện tại không ai không biết thần ma đạo tràng Nơi này đã đến giai đoạn phát triển tốt nhất. Có phải là người muốn rời đi rồi không? Thang Nguyệt Lộ nhẹ giọng nói. Không sai, ta định đi đông vực. Giang Thái Huyền gật đầu. Tuyệt vời, chúng ta cũng định đi. Giang chủ, người có để ý nếu đi cùng bọn ta không? Thang Nguyệt Lộ mừng rỡ nói. Để ý chứ. Giang thế Huyền nghiêm túc nói. Một trăm nguyên tệ ta mang các người đi cùng. Hai người đỡ ra. Quả nhiên là hắn đến chết vẫn như vậy. Muốn tiền. Đàng chủ, ngươi cảm thấy ta và Tiêu Thiên nên phát triển như thế nào mới tốt? Thang Nguyệt lộ hỏi. Các người rất đơn giản, tốt nhất là lại mua thần thể Như vậy ba người phối hợp, cơ hội thành thần cao tới 99%, Giang Thế Huyền nói. Nếu ngươi có thể hạ giá thì chúng ta chắc chắn sẽ mua. Hai người đồng loạt trợn mắt lên. Nếu có 100 vạn nguyên tệ, bọn họ chỉ cần một phút là đạt tới thần thông đỉnh phong. Bằng vào thần huyết và thần thể thậm chí là thành tựu trường sinh cũng không phải là không có khả năng. Ống. Bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét khiến trời đất run rẩy, sấm sét dâng trào, mưa to bằng bạc trút xuống như ngày tận thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sắc mặt hai người đột nhiên kinh hãi. Giang Tây Huyền và Lý Quảng đồng thời nhíu mày, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ. "Nàng ra rồi." Sấm sét tung hoành, mưa rào xối xả, thần minh dáng thế, trên trời có một đạo kim quang xé rách màn đêm, một thân hình khổng lồ quay cuồng khuấy động cả tầng mây. Yêu thú sân mạch bị bao trùm trong sợ hãi, vô số yêu thú quỷ dạp trên mặt đất. Quỷ áp mạnh thật, thân thể, thân huyết của ta, thế nhưng lại bị áp chế. sắc mặt hai người trầm xuống ngưng trọng ngẩng đầu lên. Ở dưới kim quang một bóng người màu trắng, dựa vào hư không mà ngự phong, giống như một tiên tử trong bức tranh từ đêm tối dáng lầm xuống. Nàng ấy là... Hai người tò mò, động thái lớn như vậy mà trang chủ và Lý Quảng còn bình tĩnh thản nhiên thì chắc là người quen nương tử họ bạch giang thái huyền đứng dậy mỉm cười nhìn người tới một thân váy trắng phiêu phiêu rục tiên khí chất siêu nhiên điểm tĩnh mà thanh nhã giống như một vị thần nữ không dính khói lửa trần gian thật là đẹp ca nguyệt lộ và tiêu thiên sợ hãi tán phục nàng dù từng có là hoa khôi của học viện thì khi thấy được người trước mắt cũng cảm về hổ thẹn tiêu thiên thậm chí còn cúi đầu không dám nhìn nhiều tố trinh tham kiến tràng chủ Nước tử vẽ trắng khẽ kho người, coi như là chào hỏi. Mau ngồi xuống uống trà, Giang Thái Huyền vội vàng mời nàng ngồi xuống. Âm. Uhm. Ánh sáng lục lam lóe lên, ánh trăng dần trở nên rõ ràng, một bóng người chậm rãi bước ra. Nhưng so với động tĩnh mà bạch nương tử gây ra, thì chút tiếng động này không là gì cả. Quan vũ tham kiến chàng chủ. Một thân lục bào, một cây trường đao, thần sắc uy nghiêm. Uống trà đi, Giang Thái Huyền lại nói. Hai người ngơ ngác nhìn những chuyện này rồi lại nhìn quanh bốn phía, sẽ không còn người nào ra nữa chứ. Đến đây, giới thiệu cho các người một chút, vị này là Bạch Tố Trinh, cường giả của đạo tràng, vị này là Quan Vũ, cũng là cường giả đạo tràng. Giang Thái Huyền nói, ẩn ức, hai người nuốt nước miếng, động tĩnh vừa rồi hai người này chắc chắn phải là nhân vật khủng khiếp. Còn có uy áp kia nữa, thân huyết thần thể của họ đều bị áp chế, khiến họ không khỏi liên tưởng đến thần ma tuần san. Vì nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này là một vị thần ma, hơn nữa còn là thần ma mạnh hơn cả phẩm chất thần huyết của bọn họ. Gây ra động tính lớn như vậy, Tây Môn mập mạp cũng cồn cút đi ra, lúc nhìn thấy Bạch Tố Trinh thì liền ngây dại tại chỗ. Một nữ tử như vậy, không khỏi làm ta nhớ tới một bài thơ. Quan quan tư kiu, má ơi, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tây Môn mập mạp vốn đang trưng ra vẻ mặt hâm mộ chỉ thiếu điều chảy cả nước miếng, thế nhưng ngay lúc này ở trong mắt hắn, mỹ nữ tuyệt thế kia Lại đột nhiên biến thành một con rắn Hơn nữa là một con rắn trông vô cùng khủng bố Sang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên Nghi hoặc Tây môn mập mạc này bị cái gì vậy Sao mới ngâm được nửa câu thơ đã chạy biến mất rồi Sau khi tiễn hai người về Ba vị thần ma tiếp tục treo lên cây Còn Giang Thế Huyền thì vẫn trầm tư Về phương hướng phát triển của Thiên Vũ Tông Mãi cho đến khi trời sáng Giang Thế Huyền mới kết hợp những ý tưởng lúc trước Thành một cái chiến lược phát triển thô sơ ngày hôm sau trời vừa hừng sáng hắn đã xài lý trí đến quốc đồ còn bảo hắn mang theo truyền tống trận thầm cấp sau khi tới lạc vân thành thì bày trận ở đó giang thái huyền bạch tố trinh lý quảng và hai người thang nguyệt lộ tiêu thiên cùng đi vào truyền tống trận để đến lạc vân thành đi sau khi bọn họ tới lạc vân thành giang thái huyền cũng không định dừng chân mà lập tức thu truyền tống trận lại rồi mang theo hai vị thần ma ngự không đi mất thang nguyệt lộ mang tiêu thiên đi phía sau đông vực đã được chia thành hai khu vực lớn Một khu thì do quốc đô nắm giữ, khu còn lại thì do tông môn quản lý. Trong các nước thuộc về Đông vực thì quốc đô mạnh nhất là Thiên La quốc và Thiên Duyên quốc, nghe đồn hai nước này có võ giả trưởng sinh chống lưng, cho nên các đại tông môn đều phải nể mặt vài phần. Ba đại tông môn đứng đầu Đông vực gồm có Vô Cực Tông được xem là tông môn mạnh nhất, xếp sau là hai đại tông môn Thiên Vũ Tông và Minh Nguyệt Tông. "Còn chỗ này đi." Giang Thái Huyền dừng lại, chỗ này cách Thiên Vũ Tông gần nhất đằng sau còn có một con sông, hơn 10 dặm về phía trước có một tiểu thành trấn gọi là Thiên Quang Thành, thuộc về lãnh thổ của Thiên Duyên Quốc. 20 dặm về phía đông là Sơn Môn của Thiên Vũ Tông. Giang Thái Huyền mở Thiên Võng ra. Từ khi hắn đột phá đạo quả thì thần ma đạo tràng đã được xuất hiện trong bảng giao dịch của vùng đông vực. Trang chủ đến rồi sau Giang Thái Huyền vừa mở đạo tràng giả lập ra liền sửng sốt. Vương Minh Minh, tin nhắn gửi từ hai ngày trước. ngươi vào tông môn nào đông vực vậy? Giang Thái Huyền vội hỏi không có ai trả lời, xem ra bây giờ Vương Minh Minh không trên thiên võng. Trang chủ cho ta hai viên đạo quả kỹ năng đan, Thang Nguyệt Lộ nói. Ta muốn hai viên trúc cờ kỹ năng đan, Tiêu Thiền cũng lên tiếng. Xem ra các ngươi đã tính toán hết rồi, Giang Thái Huyền nói. Tương nhiên, trước khi ta về Thanh Nguyệt Thành đã nhận được tin Thiên Duyên Đế Quốc sẽ tổ chức cuộc tỷ võ giữa các võ đạo ưu tú. Ta không rời khỏi chỗ này chính là để đợi Trang Chủ tới đây, Thang Nguyệt Lộ đáp. Lỡ như ta không tới thì sao? Giang Thế Huyền hỏi. Nếu chàng chủ không tới thì ta đành tự mình tìm tới. Thanh Nguyệt lộ biểu môi. Không nói nữa, ta phải đi báo danh. Ta cũng đi, Tiêu Thạch nói. Tiếp đó hắn lại bổ sung thêm một câu. Ta còn phải đi gặp người quen nữa. Các người quen người ở đây mà không dịnh giới thiệu cho ta làm quen à? Giang Thế Huyền vội kéo hai người lại. Chàng chủ cứ khéo đùa, người ta quen nghèo lắm. Tiêu Thiên nói với giọng chắc nịch. Giang Thái Huyền ngập ngừng mãi không trả lời. Được thôi, hai cái từ nghèo nắm này của ngươi đã thành công chặn miệng ta rồi đó. Chàng chủ, lát nữa Diệp Đạo sẽ tới đây. Sau khi hắn đến rồi thì ngươi bảo hắn đi thiên diên quốc tìm ta. Tiêu Thiên bỏ lại một câu, rồi rời đi với thang nguyệt lộ. Diệp Đạo ư, không chỉ đã thả người dò. Giang Thái Huyền thì thào một câu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Không bao lâu sau thì hai người Diệp Đạo và hứa trưởng không cùng tới để mua tiên thiên kỹ năng đan, sau đó chạy theo bước thiên diên quốc. Lần này ta nhất định phải đột phá trúc cơ, diệp đạo thẩm hạ quyết tâm. Róc rách, tiếng nước sông vang lên, một luồng bạch quang nổi trên mặt sông, tạo thành vô số sóng nước. Bạch nương tử, có thể giữ yên lặng chút được không? Giang thế Huyền bất đắc dĩ nhìn con mãng xà trong lòng sông. Nếu như nàng hóa thành hình người thì sẽ là một bức mỹ nhiên đồ đẹp biết là bao nhiêu. Nhưng bây giờ nàng đang trong lốt đại mãng khổng lồ, hố cha người ta. Chàng chủ, dù sao bây giờ cũng chẳng có nhiệm vụ gì mà. Lâu lắm rồi ta không được chạm tới nước đó. Giọng của Bạch Tố Trinh vang lên. Người cứ như vậy làm ta muốn trồng pháp hải ghê á. Thật đó, Giang Thái Huyền bĩu môi. Trận tỷ thí này sẽ chọn ra ba người thắng, hai mươi trận liên tiếp. Người đứng thứ ba sẽ nhận được Nguyệt Thần Nhưỡng của Minh Nguyệt Tông. Ai giành được hạng nhì thì sẽ có được một món pháp khí. Nếu giành được vị trí đệ nhất, phần thưởng nhận được sẽ là huyền khí là thứ mà ngay cả cường giả đạo quả cũng chưa chắc có được. Ba hạng đầu còn đạt được tư cách đến thi đấu ở các đại thành trì, thậm chí là quốc đô. Hiện tại mới chứ vị bộc lộ thực lực, bất kể sống chết. ở Thiên Quang Thành có một tràng diễn thuyết khiến lòng người sôi sục, vang vọng khắp cả lôi đài trung tâm thành trì, mà bên dưới là đẩy dẫy những võ giả tràn trúc nhau, đại đa số là tiên thiên. Với những thành nhỏ như Thiên Quang Thành thì pháp khí và huyền khí đã được xem như phần thưởng tốt nhất rồi. Ta tới trước. Một vị võ giả tiên thiên bước lên lôi đài Là hắn Tiên thiên hậu kỳ Trương Cường Ở trong thiên quang thành này không có bao nhiêu người có thể đánh bại hắn đâu đa số võ giả trúc cơ Đều đã đến mấy đại thành trì Để tham gia luận chiến cả rồi chẳng lẽ cứ để tên Trương Cường này đạt quán quân như vậy sao Leng keng Đúng lúc này trên không trung lóe lên đao quang kiếm khí sắc bén Một đao một kiếm vọt qua đám người bên dưới Lao thẳng lên võ đài Hai bóng người xuất hiện Với lời giới thiệu đầy khí phách Quái đào dương, bá đào khởi, cùng thiên hạ đối địch, chỉ hận không ai đáng một đao. Thiên kiếm thanh linh, à thanh liên, tồn tại vì kiếm, hận thiên hạ không ai đáng một kiếm. Hai người ăn mặc phiêu giật, tóc dài tung bay, một đao. Khí lạnh lẽo, một kiếm khí vô thượng, khiến tất cả võ giả đầy sững sờ. Hai thằng ông cuồng này là ai? Dưới võ đài nhất thời trở nên náo loạn, bởi vì hai câu nói này thực sự là sức sợp. Trong thiên hạ không có ai đáng một đao một kiếm sao? Vậy các người tự xử nhau xem, coi là đau, kiếm này ai lợi hại hơn. Tiểu bối cuồng vọng, mau đi chết đi. Chương Cường là một tán tu tiên thiên, từ khi tấn cấp tiên thiên, trừ một số tiên thiên đỉnh phong trong thành nội, thì hắn rất khó tìm ra đối thủ xứng tầm. Khi hắn bước lên lôi đài này thì đã thẩm coi hạng nhất đã là vật trong tay. Nhưng bây giờ tự dưng lại xuất hiện hai thiếu niên thiên tiên, tự nhận là không ai đáng một đau một kiếm của chúng. Vậy chẳng phải là đang tát bom bốp vào mặt hắn sau. Quái Diệp Đạo gần giọng sau đó đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Thanh Trường đau lưỡi hẹp dựng đứng lên ở trên lôi đài bỗng chấn động, đao quang lóe lên, kèm tiếng quát khẽ của Diệp Đạo. Âm! Uhm. lưỡi đào lướt qua võ đài nứt vỡ, còn Diệp Đạo thì đang cầm đao đứng đó. Thanh Liên cũng đồng thời xuất hiện kiếm khí tinh thần phất qua lôi đài lại nứt thêm một cây rãnh, chính thức bị tách thành ba phần. Ba người, ba lôi đài vừa đủ. Diệp Đạo lạnh nhạt nói: "Hứa Trường không ở đây, ai dám ứng chiến?" Thanh Phong đao ba thước, theo sau, một luồng kiếm ý tinh khiết đến cùng cực khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Trương Cường sầm mặt, ta đấu với ngươi một trận. Ngươi lỡ mất cơ hội cuối cùng rồi, hứa trưởng không lạnh lùng dương kiếm cao ngạo nói, ban cho ngươi một chiêu. Được, được lắm, ta tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi là người ta muốn giết nhất. Trương Cường tức đến bật cười, hắn tung người vọt về phần lôi đài của hứa trưởng không đang đứng. Trường kiếm chìm trong kiếm quang sắc lạnh, đâm thẳng về phía hứa trường không. Người, làm bẩn kiếm. Hứa trường không khẽ thở dài bước lên một bước, một đóa thanh liên mở rộ, theo sau là kiếm quang chớp lóe Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, trường kiếm đã được tra vào vỏ. Âm, uhm. một cỗ thi thể làm chấn động tất cả. Tết rồi, chỉ với một kiếm, quả nhiên là chỉ ban cho một chiêu. trương cường là võ giả tiền thiên có tiếng ở cái đất thiên quang thành này đó, vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Hứa trường không thờ ơ nhìn mọi người nháo nhắc như thể đây chỉ là một chuyện còn con không đáng nhắc tới. Diệp đạo cũng thản nhiên chứng kiến tất cả quả thực là giết một tên tiên thiên chả phải chuyện gì khó. Bởi vì hứa trường không đã mua kỹ năng đan thành công thúc ép võ kỹ tiên thiên của thanh liên kiếm điển tới Đại Thành. Tuy diệp đạo kém hơn một chút nhưng với kỹ năng đan mà tiêu thiên mua giúp đao pháp quán cũng đạt tới Đại Thành. Còn ai nữa không? Hứa trường không ngạo nghễ đứng trên lôi đài Toàn bộ lôi đài đã chia làm ba hướng. Hắn, hứa trưởng không và còn một chỗ trống. a một người đàn ông trung niên nhanh chóng lên đài đứng ở vị trí chính giữa, không hề đỏ mặt mà nói. Ta đến chiến đấu trên lôi đài này, ta muốn giành hạng ba. Mọi người bên dưới ngỡ ra. Thật sự không biết xấu hổ sao. Cứ tưởng cái tên này không đấu với hứa trưởng không thì cũng phải thách đấu với Diệp Đạo. A ngờ hắn lại chiếm cứ cái lôi đài không có ai. Được thôi. Nếu không giành được hai vị trí đầu thì cũng có thể lên giành vị trí thứ ba. Một võ giả tiên tiên hét lớn một tiếng xông lên lôi đài. Cái này, diệp đạo và hứa trưởng không liếc mắt nhìn nhau. Thực sự là vẻ mặt bất lực. Bọn ta ở đây để là thách đấu, ít nhiều gì các ngươi cũng phải đứng ra đấu một trận chứ. Hục, còn có ai muốn khiêu chiến với hai vị công tử trẻ tuổi này không? Võ giả trung niên chủ trì cuộc thi đứng lên, lớn tiếng hô. Toàn bộ khán đài trong nháy mắt im phăng phắc rồi lặng ngắt như tờ, đùa cái quái gì vậy? Trương Cường còn không tiếp nổi một chiêu, chúng ta thì đỡ thế nào? Hai người đó thực lực mạnh thật, cách đó không xa trong một cái tiểu lâu, một nữ tử kinh ngạc nhìn hai người. Liễu sư tỷ, hai người này thiên tư rất khá, hay là để đệ đi chiêu mộ vào thiên võ môn? Một võ giả trẻ tuổi nói. Thực lực trúc cơ sơ cấp của ngươi cũng có thể đi được rồi, đi thử giới hạn của bọn họ, thuận tiện thăm dò căn cốt của hai người. Liễu sư tỷ nói tư tỷ yên tâm đệ đi ngay võ giả trẻ tuổi cười nhẹ trực tiếp nhảy xuống tiểu lâu lanh chóng phóng về phía diệp đạo mau báo danh tính để ta tận hứng, tha cho người khỏi chết diệp đạo đứng chắp tay coi thường người tới nghe được lời nói của diệp đạo võ giả trẻ tuổi ngẩn ra chợt cười khẽ ta tên nhạc phong nếu ngươi có thể đánh bại ta ta sẽ cho ngươi một cơ duyên nhạc phong hắn là nhạc phong võ giả trúc cơ của thiên võ tông ở phía dưới có võ giả gào thét thành tiếng người của thiên Võ Tông cũng đều đến rồi, tên đạo giả này chết chắc. Thiên Võ Tông, đó là đại tông môn đỉnh cao đó nha, đệ tử nội môn phái tới thì ai ai cũng là tinh anh trong cùng cấp bậc. Cho ta một cơ duyên, ha <cười> ha, phải xem ngươi có năng lực hay không đã. Diệp đạo cởi khẽ trường đao vung lên, đào quang sáng chói, đao chí cực. Một tiếng quát nhẹ thân ảnh biến mất trong nháy mắt, tốc độ của lưỡi đao nhanh đến bất ngờ. Có giả Tiên Thiên khó có thể bắt được đao quang, làm người khác hoảng sợ. Leng keng, nhọc phong cũng vung đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt chặn lại đao quang kia, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Không tệ, nhưng cũng không tính là đao tối cao. Đao của ta còn chưa đến phiên người bình luận. Đao vừa chuyển, đao khí tung ra, diệp đạo lộn một vòng, hư ảnh hiển hóa đầy trời, làn khắp lôi đài. Trong khoảnh khắc hư ảnh đầy trời này nhập vào là một, một đao bổ xuống, nhất vãng vô tiền. Lưỡi đao hướng về phía trước nhất, nhất vãng vô tiền. Đau giả, tức là mãi không bao giờ lùi bước. Quyết tâm không tệ, nhạc phong tán thưởng một tiếng cũng đồng dạng, chiếm ra. Một tuyệt thức đào pháp, thiền vũ tam đao. tinh. Một tiếng vang, đao khí sắc bén tản ra khắp nơi, xé rách cả lôi đài, Dao động nhẹ nhàng. Đào nhanh chóng mà vô hình, đào khó lỏng nắm bắt, tốc độ rất khó phòng ngự. nơi đao sắc bén của nhạc phong rung lên, nhưng lại cảm thấy có một cỗ cảm giác khó giải quyết. Giao thủ chưa đầu tiên cho rằng diệp đạo chỉ là một cường giả tiên thiên. Nhưng giao thủ đến hiện tại, cho dù hắn ta có chu vi trúc cơ thì cũng khó có thể thu phục được diệp đạo. Kinh thường rồi. Tên này rốt cuộc tu luyện như thế nào? Kiếm pháp tinh xảo như vậy, ngay cả trúc cơ đỉnh phong của tông môn cũng khó có đào pháp thâm sâu như thế. Nhạc phong âm thầm kêu khổ, đào quang đầy trời, chỉ có thể dựa vào tu vi cường đại chống đỡ. <cười> Vui sướng, nghi Ngươi vì bản thân mà có được cơ hội sống Các cười một tiếng Diệp đạo phi thân trở lại Thân ảnh trên bầu trời biến mất Và mặt lạnh lùng. Một đau này ta không giết ngươi Cuồng vọng Ngươi thực sự cho rằng ta không phải đối thủ của ngươi sau Nhạc phòng tức giận hắn là đệ tử của thiên võ tông Không đánh thắng được một tên tiên thiên đã lành Mà đối phương còn muốn tha cho mình một mạng sau Bá đao lên Một tiếng hét Diệp đạo chém ra một cái Khí thế vô thượng bùng nổ ở trên trời dưới đất chỉ có một đao, dưới một đao này là không gì không thể chém, không gì có thể ngăn cản, đây gọi là bá đao. Thiên Nguyên chạm nhạc phong giống lên, tu vi trúc cơ không đè nén nữa mà toàn bộ bùng phát, đao pháp cao cấp nổi tiếng của thiên Võ tông chém ra, chặn lại bá đao. Ầm. Uhm. Sau một đao, đao của nhạc phong vỡ ra từng tức, sức mạnh vô song bộc phát, lôi đải vỡ vụn, vô số đá vụn bắn ra tung tóe, bọn giả bên dưới phải vội vàng né tránh. Người Thua rồi. Một lời nói rừng rưng vang lên, để đám đông phía dưới ổ lên. Trên lôi đài đao của Diệp Đạo đã cách cổ họng của Nhạc Phong chưa đầy một tức. Nếu chỉ tiến thêm một chút, liền có thể giết chết vì đệ tử thiên võ tông này. Ta thua. Nhạc Phong cười khổ, bản thân là trúc cơ nhưng lại không thể đánh bại một tiên thiên sau. Leng keng. Tu đao lại, Đạo Diệp. À Diệp Đạo tiếp tục quét nhìn võ giả phía dưới. Ai đến đánh một trận đây? Ta nói rồi. Người có thể đánh bại ta, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên. Ta tiến cử ngươi gia nhập vào thiên võ tông, có thể vào môn hạ của hộ pháp. Nếu thiên tư của ngươi đủ cao, được các trưởng lão coi trọng, cũng không phải là chuyện gì không thể. Nhạc Phong trầm giọng nói. Trưởng lão của thiên võ tông, Trần Minh ấy hả? Diệp Đạo nhẹ giọng nói. Ngươi biết Trần trưởng lão sao? Nhạc Phong giật mình vội nói. Như vậy thì càng dễ. Nếu như ngươi muốn gia nhập làm môn hạ của Trần trưởng lão, ta cũng có thể giới thiệu ông Ngươi sai rồi." Diệp Đạo lắc đầu khinh thường, cái loại bần cùng đó bái ta làm sư phụ ta còn thấy mất mặt. Nhạc Phong ngẩn ra, Võ giả bên dưới đều ngẩn ra, trưởng lão thần thông của Thiên Võ Tông ai mà không muốn bái sư? Một khi trở thành đệ tử trưởng lão thì đó chính là có quyền lợi của đệ tử, tương lai lại được bồi dưỡng tiền đồ rộng mở. Nhưng võ giả tiên thiên trước mặt này, hắn ta đang nói cái gì vậy? Trưởng lão thần thông Trần Minh bái hắn làm thầy, còn khiến hắn mất mặt ư? Các hạ, Thiên võ tông của ta không tệ như người nói chứ, và mặt nhạc phòng trầm xuống, mang theo chút sát ý. Trường lão thiên võ tông của ta, không phải ai cũng có thể tùy tiện xúc phạm được. Trần Minh, cần chúng ta xúc phạm hay sao? Người quan trọng hắn ta quá rồi. Cứ trường không ở bên trở lời một cách thở ơ. Trần Minh ở Vân Thủy Thành, đều bị người ta xúc phạm hết rồi. Các người thật ngông cuồng, nhạc phòng sắp bùng nổ. Hai người này, một người còn cuồng hơn một người, một người so với một người càng làm hắn tức giận hơn. Tuổi trẻ cớ gì không thể ngông cuồng. Thanh trường kiếm của hứa trưởng không chỉ xáo xuống đất, ngạo nghễ nói. Chúng ta tới đây là để đánh bại cao thủ trong thiên hạ. Ta không ngại đánh thiên võ tông của ngươi trước. Tất cả mọi người phía dưới. Cửa lớn nhà ai không đóng chặt vậy, để hai tên suối quầy này bị thả ra ngoài. Quá ngông cuồng, ngay cả thiên võ tông cũng không để vào trong mắt. Càng lẽ bọn họ đến từ một thế lực đỉnh cao nào đó, vô cực tông hay là minh nguyệt tông? Con muốn động thủ sao? Cho ngươi một cơ hội sống rồi. Nếu người không trân quý, ta không ngại tiễn người một đoạn. Diệp Đạo thở ơ nói. Nhạc Phong tức giận cả người run lên. Thật là đáng ghét. Thật muốn giết bọn hắn. Thế nhưng đánh không lại à. Lúc Nhạc Phong còn chưa biết nên hành động thế nào thì một thân ảnh xinh đẹp từ trên trời bay tới. Điếc mắt nhìn hai người họ. Các người đến từ Đại Vân Quốc sao? Đúng vậy. Diệp Đạo vừa hứa chừng không thở ơ gật đầu. Thần ma đạo chàng phải không? Ta hiểu rồi. Việc này dừng lại thôi. Coi như chúng ta không nghe thế gì thân ảnh tuyệt mỹ hử lạnh một tiếng rồi ngự không rời đi liễu sư tỷ nhạc phòng lo lắng vội vàng đuổi theo đại vân quốc là quốc gia nào còn có thần ma đạo tràng là thế lực gì vậy người đó ta biết liễu thành duyên của thiên võ tông chính là võ giả đạo quả tại sao nhắc đến thần ma đạo tràng nàng lại trực tiếp rời đi vậy đây là sự sỉ nhục đối với thiên võ tông là xúc phạm tới trưởng lão thần thông đang cứ thế mà nhẫn nhịn sau thần ma đạo tràng này đến cùng là loại thế lực gì mà kinh khủng như vậy chứ liễu sư tỷ, bọn họ thế nhưng vũ nhục trưởng lão tông môn, tỷ làm sao có thể buông tha cho họ? bên trong tiểu lâu nhạc phòng tức giận nói liễu thanh duyên khẽ nhíu mày sắc mặt lạnh xuống, ta hành sự thế nào còn cần ngươi đồng ý sao? liễu sư tỷ nhạc Phong lỡ lời chỉ là hai người kia thực sự quá cuồng vọng nhạc Phong vội vàng xin lỗi liễu thanh duyên sắc mặt thoáng dịu xuống, ngươi về tông môn trước đi việc này còn có ẩn tình khác ta sẽ thông báo cho trần minh trưởng lão Để xem trưởng lã muốn xử trí như thế nào. Được, vậy Nhạc Phong về trước. Nhạc Phong thở dài xoay người rời đi. Nhìn Nhạc Phong đi rồi, Liễu Thanh Duyên sắc mặt hơi cứng lại. Người của Đại Vân Quốc đến rồi, vậy thần ma đạo chẳng có tới không? Hai người này ngược lại phải để ý một phen. Nói xong thì Liễu Thanh Duyên cũng đứng dậy rời khỏi tiểu lâu, âm thầm chú ý tới diệp đạo và hứa trưởng không? Đối với thần ma đạo chẳng nàng thực sự là tò mò. Nó có phải thực sự thần kỳ như người ta nói hay không? Thần ma trung cấp, yêu xà ngàn năm, bạch tố trinh, thiên phú là hành vân bố vũ, thần ma bất diệt thể là thiên xà thần thể, thần ma công pháp là thiên xà bí điển, hồng trần kiếp kinh, thiên yêu kinh. Thần ma chi lực, thiên xà thôn thiên, có thể mạnh mẽ kích phát bổn nguyên của thần ma, bộc phát ra một ít sức mạnh thần ma. Thần ma cấp thấp, quan vũ, thiên phú, thanh long đao hồn, thần ma bất diệt thể là võ thần thể, thần ma công pháp, quan đế thần điển. Công pháp của Bạch Tố Trinh này sao lại nhiều như vậy chứ? Giang Thái Huyền nhìn tin tức của hệ thống. Đạo Tràng cũng gia tăng 3 bộ công pháp. Một mình nàng đã sở hữu hơn 2 bản công pháp thần cấp rồi. Thiên xà bí điển là thần ma công pháp trung cấp. Hồng Trần Kiếp Kinh và Thiên Yêu Kinh là thần ma công pháp cấp thấp. Bạch Tố Trinh, ngươi làm sao lại có nhiều công pháp như vậy? Giang Thái Huyền không bình tĩnh nổi. Chẳng lẽ Bạch Tố Trinh này còn tự mình nghĩ ra công pháp hay sao? Bạch Tố Trinh đã từ giữa sông đi ra, nàng cũng không muốn chàng chủ thực sự là trồng thêm một đạo sư Pháp Hải, nghe vậy liền nói. Thiên xà bí điển chính là công pháp truyền thừa của linh xà nhất tộc, còn thiên yêu kinh là công pháp của yêu tộc ta. Yêu tộc đại năng vì yêu tộc trong thiên hạ mà sáng tạo, không hạn chế chủng tộc. Rất nhiều đại yêu đều biết Phật này. Vậy còn Hồng Trần Kiếp Kinh, Giang Tế Huyền hỏi. Quan tự tại Bồ Tát chỉ điểm truyền cho ta Hồng Trần Kiếp Kinh, độ Hồng Trần Kiếp. Nhưng ta rõ ràng là không thể vượt qua. Bạch Tố Trinh khẽ thở dài. Quan thế âm á. Giang Thế Huyền có chút ngẩn ngơ chật mắng. Còn quan thế âm, vậy mà chỉ cho một quyển công pháp cấp thấp. Đã lửa ngươi thì cũng nên cho một quyển công pháp cấp cao chứ. Sắc mặt của Bạch Tố Trinh tối sầm lại. Càng chủ, công pháp cấp cao thường không có ngoại truyền. Ta cũng muốn công pháp tốt hơn mà. Nhưng mà có thể sao? Bạch Tố Trinh liếc mắt vẫn nộ. Như vậy cũng tốt. Công pháp yêu tộc cũng có rồi. Huyết mạch thiên xà của ngươi thì hơi mắc, nhưng cũng có được cái chiêu bài yêu tộc, Giang Thái Huyền suy tư nói. Chàng chủ, ngươi bây giờ đang ở đâu, ta lập tức tới ngay, Vương Minh Minh rút cuộc hồi âm. Bên ngoài thiên quang thành 10 dặm, chỗ có con sông, Giang Thái Huyền trả lời. Được, chàng chủ, giờ ta ba canh giờ, ta lập tức chạy tới, Vương Minh Minh hưng phấn nói. Chạy tới, Giang Thái Huyền nhìn hồi âm của Vương Minh Minh, con hàng này xem ra buôn bán được không ít nha. Bằng không thì cũng không bức thiết muốn đến thần ma đạo chẳng như vậy. Sau ba canh giờ thì Vương Minh Minh thở hồn hèn mặt đỏ bừng chạy tới. Mệt không, không cần phải gấp gáp như vậy. Giang Thái Huyền nhìn Vương Minh Minh, đã là võ giả trúc cơ kỳ, cái này lăn lộn cũng khá tốt nha. Chàng chủ, khuôn mặt tuấn tú của Vương Minh Minh đỏ bừng, vung tay lên, hơn 10 bản bí tịch hiện lên, còn có một đống dược liệu, khoáng thạch và vũ khí. Thử xem cái này đáng giá bao nhiêu tiền người không phải đi cướp sạch vô cực tông đấy chứ? Trang Thái Huyền cầm lấy công pháp vẻ mặt kinh ngạc. Công pháp này là từ nhập môn đến đạo quả tổng cộng phải chừng hơn 50 bản. Còn có dược liệu, khoáng thạch, cái này thêm vào đều có thể xếp thành tòa núi nhỏ rồi. Vũ khí cũng bất phàm, kém nhất là tiên thiên, cao nhất là pháp khí trúc cơ. Nào dám? Chỉ là mỗi lần tiến vào trong điện công pháp ta đều ghi nhớ một chút. Vương Minh Minh cười khan, vội vàng nói: mau nhìn xem, nhưng thứ này trị giá bao nhiêu tiền? chẳng chủ, người không biết đó thôi, mấy ngày nay có tiền mà không dùng được, thực sự là rất khó chịu. Người là bị người ta đánh hay là gì? Giang Tất Huyền liếc mắt nhìn hắn, đem toàn bộ đồ vật thu vào, tổng cộng là 136156 nguyên tệ. Công pháp này của ngươi, dược liệu cấp bậc cũng không cao, được cái số lượng nhiều. Đừng nóng vội, còn nữa mà. Vương Minh Minh trở tay lại xuất hiện một chiếc nhẫn không gian, nhìn mấy cái này xem trị giá bao nhiêu của những thứ này là gì? Giang Thái Huyền nhìn lướt qua tất cả đều là một ít đan dược. Đây đều là đan dược của vô cực tông thưởng cho mỗi tháng sau. Còn có người khác thưởng cho nữa. Vương Minh Minh đắc ý nói: Ta ở vô cực tông chính là đệ tử của tông chủ đại danh đỉnh đỉnh. Có một số đệ tử đều phải nộp phí bảo hộ cho ta để ta bảo vọc bọn họ. Được được, người giỏi thật ở vô cực tông mà cũng thu được tiền bảo kê. Quá miệng của Giang Thái Huyền co giật một cái, chợt kinh ngạc nói: Còn có đan dược huyền phẩm. Tiền bảo kê của ngươi cũng cao quá ha. khục hục, đây là sư huynh tông môn cho ta lúc sai ta làm việc. Vương Minh Minh ho khan một tiếng. Đan dược huyền phẩm, đó là võ giả đạo quả mới được thưởng. Trúc cơ bình thường liều sống liều chết có thể có được một viên là tốt lắm rồi. Vương Minh Minh hắn vẫn chưa thể thu nổi bảo kê của bọn đạo quả nha. Tổng giá trị là 14 vạn 8 ngàn. Ngươi còn gì nữa không? Giang Thái Huyền nói. Hết rồi. Vương Minh Minh lắc đầu. Đây là thẻ hội viên của ngươi. Ở bên trong giữ tài sản của ngươi tổng cộng là vạn 28.4156 nguyên tệ. Giang Thế Huyền lấy ra một tấm thẻ hội viên giao cho hắn. Trước tiên cho ta một phần công pháp đạo quả, đạo cảnh đạo quả. Ngoài ra cho ta 30 sợi linh khí tiên thiên để đột phá. Vương Minh Minh kích động nói. Được, khấu trừ đi 15 vạn nguyên tệ. Ngoài ra đạo tràng mới bán ra kỹ năng đan giúp võ kỹ của ngươi đại thành trong nháy mắt. có muốn mời viên thử không? Giang Tây Huyền híp mắt nói, Kỹ năng đan, ánh mắt Vương Minh Minh sáng ngời lập tức nói, Chờ ta đột phá đã. Vương Minh Minh luyện hóa ngay tại chỗ, Mỗi sợi linh khí tiên thiên luyện hóa tu vi lại nhanh chóng tăng lên, chớp mắt vọt tới trúc cơ hậu kỳ và tiếp tục tăng vọt lên. Lúc luyện hóa đến sợi thứ 16 đó là trúc cơ đỉnh phong. Luyện hóa 15 sợi cuối cùng đột phá vào đạo quả sơ cấp, Đồng thời vững chắc lại cảnh giới. Từ nay về sau, ta cũng là võ giả đạo quả rồi. Vương Minh Minh kích động nói. Chúc mừng. Giang Thái Huyền cũng chúc mừng. Chàng chủ, cho ta, ta bà viên kỹ năng đan cấp đạo quả sao nào? Vương Minh Minh không chút do dự. Đây. Giang Thái Huyền gật đầu lại khấu ba vạn nguyên tệ. Chàng chủ, ta có thể hỏi chút không? Tiền trong thẻ hội viên này là có thời hạn vĩnh viễn sao? Vương Minh Minh tiếp nhận kỹ năng đan rồi hỏi. Đương nhiên, chỉ cần một ngày mà thần ma đạo tràng ta còn tồn tại là có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ngươi có thể hội viên này hoàn toàn có thể lên thiên võng đặt hàng. Chúng ta sẽ trực tiếp trừ tiền và giao hàng cho ngươi, Giang Thái huyền nói. Chàng chủ, vậy gửi thêm 15 vạn nguyên tệ của ta vào đây đi. Vương Minh Minh lại lấy ra thêm một cái nhẫn không gian. Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà có được nhiều tiền như vậy chứ, Giang Thái huyền kinh ngạc. Có một tên ngốc, ta nói là Đại Vân Quốc có rất nhiều thiên tài, nàng lên cho ta 10 vạn nguyên tệ. Vương Minh Minh thấp giọng cởi nói. Giang Thế Huyền, mặt đầy vẻ tán thán, vận khí của người tốt thật. Người tiêu tiền như nước, vậy mà cũng để người gặp được. Ta vô cùng kiến nghị là người nên đi rút thăm trúng thưởng đi. Đừng, chàng chủ, bây giờ ta khôn ra rồi. Về mặt của Vương Minh Minh bi phẫn, lúc đầu các trò trúng thưởng thổ tả này đã bẫy hắn không biết bao nhiêu tiền. Đây không phải là có cao trúng thưởng của thần ma sao, nhất định sẽ trúng thẻ thần ma, Giang Thế Huyền nói. Nhất định trúng ư, Vương Minh Minh động lòng. Ông sai, nhất định chúng, tập hợp đủ một trăm thẻ thần huyết hoặc thần thẻ là có thể nhận được một phần mười thần huyết hoặc thần thẻ, chỉ cần một nguyên tệ là có thể bốc chúng, Giang Thế Huyền nói. Vậy mua một trăm tờ trước, à không, một ngàn, Vương Minh Minh kích động, đến đây, tự mình chọn đi, người luôn có vận khí tốt, phải tin tưởng bản thân, người có thể. Giang Thế Huyền khích lệ rồi tiện tay lại khấu trừ một ngàn nguyên tệ. Vương Minh Minh quyết đoán chọn một ngàn từ, sau đó bắt đầu cào. Sau một khắc đồng hồ, chàng chủ, Vương Minh Minh ngờ ngác nhìn sấp giấy trong tay. Thế nào, người bốc trúng cái gì? Giang Thế Huyền kinh ngạc, chắc không phải thực sự vận khí tốt như vậy ấy chứ? Không phải. Ta muốn hỏi một chút là tờ thẻ thần huyết chí tôn này là có ý gì? Vương Minh Minh dơ sấp giấy trong tay với vẻ mặt mờ mịt. Người hời rồi, Giang Thế Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Người có biết cái này nghĩa là thế nào không? Là thế nào? Vương Minh Minh mơ hồ. Cái thẻ trí tôn này đạo tràng mỗi tháng chỉ bán có 10 tờ, có thể biến thành bất luận con số nào mà mình muốn. Ở Đại Vân Quốc giá trị của nó đã bị đẩy lên giá trên trời, không có 5 vạn nguyên tệ trở lên, thì đừng mơ tưởng mà mua được. Giang Thái Huyền nói, lợi hại như vậy sao? Vương Minh Minh nhất thời hưng phấn vội vã tiếp tục cào sấp giấy còn lại. Sau đó thì không có gì may mắn, 1.000 tờ đa số là thần huyết, thần thẻ là số ít, nhưng đa số trùng lập gom lại miễn cưỡng được đầu 50 số. Không tệ, Ngươi là người có vận khí tốt nhất mà ta thấy, ngoại trừ tiêu thiên và thang nguyệt lộ. Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Một ngàn nguyên tệ đổi được hơn năm vạn cũng đáng, vương mình mình vui vẻ. Ngươi bây giờ còn hơn hai mươi vạn ba ngàn nguyên tệ, có muốn lấy gì nữa không? Giang Thái Huyền nói. Lấy thêm mười sợi linh khí tiên thiên, ta mang về. Mười viên kỹ năng đàn nữa, vương mình mình nói. Được, còn gì nữa không? Giang Thái Huyền lại hỏi, lại khấu trừ mười vạn nguyên tệ tạm thời ta chỉ cần mấy thứ này thôi vương minh minh đem thượng phẩm adam thương phẩm thu vào nhẫn trữ vật về mặt hưng phấn bản thân lần này trở về nhất định sẽ kiếm một món lớn vậy có muốn cày nhiệm vụ tông môn không buôn bán điểm cống hiến đi giang thái huyền kiến nghị không cày hiện tại không có tâm tình cày nhiệm vụ tất cả mọi người đều bận tham gia tỷ thí rồi hơn lên điểm cống hiến này chỉ có thể đổi lấy một ít rắc rưởi thôi lỗ to vương minh minh lắc đầu nói tham dự tỷ thí Tỷ thí rất quan trọng sao? Giang Thái Huyền hỏi tới. Rất quan trọng. Tuy rằng không biết cuộc tỷ thí này đến cùng là để làm cái trò gì. Nhưng không chỉ vô cực Tông, Thiên Duyên Quốc, thậm chí một số đệ tử của Thiên Võ Tông đều toàn lực tham gia. Vương Bĩnh Minh trầm giọng nói. Hiện tại tất cả mọi người đều rất bận. Lần này ta cũng phải nhính một chút thời gian mới có thể chạy đến đây. Vậy ta hỏi một câu. Tông môn luận Võ Tán Tu có được tham gia không? Giang Thái Huyền nói. Tán Tu không thể tham gia. Luận gõ đến trận cuối rồi thì nghe nói sẽ có cuộc tỷ thí liên nghị các đại tông môn, chọn ra cường giả mạnh nhất tông môn, thống lĩnh tất cả, thiên tài để đi vào quốc đô đại vân, Vương Minh Minh nói. Không phải là tông môn ở đây là có thể tham gia sao? Giang Thế Huyền hỏi lần nữa. Có thể. cả một chút, chàng chủ, người muốn làm gì? Vương Minh Minh kịp thời phản ứng lại. Chàng chủ có ý này là muốn nhúng tay sao? Không có gì, chỉ là tò mò chút thôi, Giang Thế Huyền cười khẽ nói. Vương Minh Minh bĩu môi, vẻ mặt không tin nhưng vẫn nói: Công môn bên ngoài là có thể đến tham dự nhưng đệ tử tham gia phải có danh khí rất lớn. Vương Minh Minh đi tin tức chàng chủ muốn nghe hoàn toàn có thể nghe ngóng được cho nên không cần giấu giếm. Tin tức đặc biệt thần ma đạo chàng sẽ vì một võ giả đích thần cần đò đông đếm tạo ra một hành trình cất cánh bay cao. Vương Minh Minh vừa đi Giang Thái Huyền đã quyết đoán đăng bài lên thiên võng của Đại Vân Quốc yêu cầu đối phương có tiền. Thần ma đạo tràng chỉ cần 5.000 nguyên tệ, sẽ cho trường sinh đứng đầu, bảo vệ 3 ngày. Ngoài ra, giải thưởng 100%, rút chúng hai tấm thẻ thần ma chí tôn. Các võ giả chỉ cần cuồng, rất ngông cuồng, yêu cầu tu vi tiên thiên trúc cơ, đạo quả trở lên thì không nằm trong nhóm này. Chàng chủ, có chuyện tốt như vậy sao? Lâm Thanh cùng mấy vị lão tổ nhanh chóng hồi đáp. chính là tin tức tốt như vậy, nếu chư vị có ý định chọn người hoặc có người chọn thì có thể tới bất cứ lúc nào. Không giới hạn chủng tộc, nhân tộc cái yêu thú cũng được. Giang Thế Huyền nói Trang chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đám người lâm thanh hỏi lại Trang chủ thế nhưng chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn nhà Làm sao có thể đột nhiên tốt bụng như vậy? 5.000 nguyên tệ cho cường giả hộ đạo ư? 5.000 nguyên tệ cường giả đạo quả giá cả một lần ra tay nhưng hộ đạo lần này là trường sinh đứng đầu lại chỉ cần có 5.000 nguyên tệ mà còn hộ đạo 3 ngày còn hoàn trả 100% rút chúng thẻ thần ma trí tôn thể thần ma trí tôn là gì là tấm thẻ có thể tùy ý chuyển hóa thành thần thẻ thần huyết bất luận một con số nào cái này có thể nói rõ đây là cho bọn họ hai con số mong muốn ta thanh huyền tông lâm thanh ta không thiếu tiền lâm thanh nói vương gia ta lý gia ta tống gia ta ta thanh ngọc sư vương cũng không thiếu thanh ngọc sư vương nói đại vân hoàng thất dương gia nguyện ý tham dự đại vân tân nhiệm võ vương dương tông trả lời Các vị mời chú ý, thế lực tham gia tỷ thí lần này ít nhất phải có tài sản là 60 vạn trở lên, nếu cần thiết thậm chí có thể trên trăm vạn, Giang Thế Huyền trả lời. trang chủ, Đại Vân Hoàng Thất ta hoàn toàn chơi được. Dương Tông Đạo ngồi lên Hoàng vị trở thành Hoàng đế của Đại Vân, Dương Gia cũng thuận lợi tiếp nhận tài sản của Đại Vân Hoàng Thất đời trước. Cho dù khấu trừ đi ba phần phí thủ tục, nếu trước không có trả trăm vạn nguyên tệ cho chủ nợ thì hoàn toàn có năng lực tham gia. Hơn nữa, sau khi Nguyên Linh Tông bị diệt, bọn họ cũng nhận được một khoản tiền. Lý Quảng ra tay quá dữ, chấn động quá lớn, thế cho nên không ai dám động vào di sản của Nguyên Linh Tông. Thanh Ngọc Sư Tộc Tà nhất định phải tham gia, yêu thú sơn mạch cũng không thiếu tiền, Thanh Ngọc Sư Vương kiêu căng nói. Sau khi đột phá thần thông, thì Thanh Ngọc Sư Vương đã nắm giữ toàn bộ yêu thú sơn mạch, tài nguyên bên trong đều mặc hắn sử dụng, không thiếu tiền. Nếu có người tự nhận thực lực đủ rồi, không cần dùng đến cường giả hộ đạo Giai đoạn đầu quả thực cũng không cần. Đến đạo quả thần thông gì đó cũng đủ, Giang Thái Huyền nói. Giang chủ, chúng ta làm sao mới đáp ứng được yêu cầu của ngươi đây? Dương Tông hỏi. Chờ các ngươi tới thì sẽ nói chuyện kỹ hơn. Thanh Nguyệt Thành có thể trực tiếp truyền tống cường giả đạo quả đến. Các võ giả trúc cơ và thấp hơn thì có thể truyền tống từ bất cứ đâu, Giang Thái Huyền nói. Mặt khác tiêu chuẩn thế lực tham gia đã định. Tài lực chưa đủ thì mong rằng nỗ lực kiếm tiền. Lần sau nói không chừng vẫn còn có chuyện tốt như vậy Căng Huyền nói: "Tàng chủ, ta lập tức tới." Trong nháy mắt thì các thế lực lớn của Đại Vân hành động, người tham gia được tuyển chọn đến truyền tống trận ở Đông Thành trước, có giả đạo quả thì về Thanh Nguyệt Thành rồi ngồi truyền tống trận. "Đây là tình huống gì vậy?" Trần Minh và Lục Nguyệt Linh bốn người đồng loạt ngỡ ra. Yêu cầu tham gia nhiệm vụ đạo tràng, lại phải cuồng, rất ngông cuồng, chẳng lẽ thực sự phải giống như bài hát Túy Sinh thần đồ kia, Cở tay phản bài mệnh cách Chấp tay, phúc lập càn khôn sau Trường sinh đứng đầu thần ma đạo tràng, vậy mà chỉ cần năm ngàn nguyên tệ đã xuất thủ, chàng chủ rốt cuộc muốn làm cái khỉ gì đây? Chàng chủ, người cô hàng thất đến đầu tiên là người quen cũ, Dương Tử Lăng. Chàng chủ, Trần Quyền cũng tới. Ông! Má ơi, lão sư tử lại để con quán tham gia. Giang Tây Huyền sững sở, con trai người mới bao nhiêu tuổi mà người dự định cho nó đi. ít sâu một hơi, Giang Tây Huyền nhìn về phía đám người Dương Tử Lăng chậm giọng nói nhiệm vụ của các ngươi điểm thứ nhất cũng chính là điểm quan trọng nhất là gây chuyện phải liều mạng mà gây chuyện cho ta ok thực ra thì mình chưa hiểu lắm ý tứ của nó ở cái đợt này à, hy vọng là à, anh em có thể comment giải thích lắm tôi chưa thông não cái đoạn này nhưng mà thôi bye bye mọi người ở đây hẹn mọi người trong phần sau nha